Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên người cũng biến đổi Nhìn thấy biến hóa của quỷ sát Bạch tử cống sắc mặt tái nhợt Lập tức lại thêm một trận Biến hóa thấp giọng Quỷ sát thiêu đốt càn nguyên Là vương trung thật sự Muốn hạ thủ ta bằng được Thiêu đốt càn nguyên Làm cho lực lượng của quỷ sát càng mạnh Nhưng một khi sau khi thiêu đốt hết Quỷ sát Thực lực sẽ bị đánh tụt vài bậc Nếu như càn nguyên thiêu đốt Mà hết sạch thì lúc đó quỷ sát sẽ hồn phi phách tán Nhìn khí thế của quỷ sát càng lúc càng tăng lên Bạch từ cống hít sâu một hơi Tính toán thừa dịp, nhị chú vẫn còn hiệu quả Hắn muốn thực hiện tam chú Sau khi quỷ sát thiêu đốt tăng căn nguyên Tiếng gào giống của nó vang lên Vô số sát khí từ trong cơ thể tràn ra Hình thành một thanh cự kiếm bằng sát khí thanh cự kiếm sát khí bay lên trong không trung mũi kiếm chĩa vào bạch tử cống lại thêm sát khí không ngừng từ trong cơ thể của quỷ sát dũng mãnh tràn vào trong cự kiếm đối với trận thế của quỷ sát bạch tử cống biểu tình thờ ơ hắn tiếp tục cắn ngón giữa tay trái sau đó kết chú đổi thành vẽ bùa chân đạp thiên cương bộ trong miệng vẫn lẩm bẩm thái thượng lão quân dậy ta sát quỷ ông ta thần phương thượng hồ ngọc nữ thu nhiếp điều xấu lên núi núi đổ mang theo con dấu đầu có lọng tre đủ nếp khôi cương tả có lục giáp hữu có lục đinh trước có hoàng thần sau có càng trương thần sư sát phạt không sợ cường hào trước giết ác quỷ sau trảm dạ quang thần nào không phục quỷ nào không sợ cấp cấp thần lệnh chú ngữ niệm xong bạch tử cống cuối cùng hạ bút tức khắc ở trước mặt hiện lên một đạo phù văn huyết sắc quỷ sát gầm to một tiếng sát khí của cự kiếm lập tức mang theo khí thế lôi đình hung hăng bổ xuống đầu của bạch tử cống chỉ thấy hắn lạnh lùng cười ném kinh chập sau đó một trường Vỗ thẳng lên chuối kiếm Miệng quát Mau sơn Sát quỷ chú Sắc Lập tức Thần kiếm kinh chập xuyên qua phủ văn Phủ văn bám lên trên thân kiếm Hóa thành một đạo hàn mang Mang theo khí thế không thể lùi Bắn thẳng tới thành cự kiếm Chỉ nghe đùng một tiếng Cự kiếm và kinh chập đối vào với nhau Phát ra tiếng kêu răng rắc Chỉ một lúc sau Cự kiếm bằng sát khí xuất hiện những vết nứt Đùng một cái tan biến Kinh chập khí thế vẫn không giảm Đâm xuyên qua chán của quỷ sát Bắn thẳng tới vương trung ở bên bề rừng Thời điểm quỷ sát chết đi Dường như là có một cái gì đó từ trên người của nó rơi ra Vương Trung căn bản là muốn né tránh Nhưng bất đắc dĩ Tốc độ của kinh chập quá nhanh Ngón tay của bạch tử cống vừa động Thế kiếm của kinh chập đã bổ xuống Bắn thẳng vào xuyên qua hông của vương Trung Kinh chập trực tiếp Ghim thẳng vương Trung xuống dưới đất Chỉ nghe keng một tiếng Dường như có thứ gì đó từ trên người của vương Trung rơi ra Vương Trung kêu thảm một tiếng run dậy Lắc người thoát khỏi kiếm Lui về đằng sau vài bước Áo choàng đã giã rượi Mà rơi xuống Lộ ra thân hình gầy gò Chỉ có da bọc xương Bạch tử cống Vương Trung ôm miệng vết thương Kêu lên thảm thiết Hùng hăng trợn mắt nhìn bạch tử cống Trong mắt lại mang theo nét hoảng hốt Rồi sau xoay người một cái Chật vật rời khỏi đây Cho đến khi Vương Trung rời đi một phút sau bạch tử cống bấy giờ nghiến răng nghiến lợi không nhịn được nữa mà phun ra một búng máu đen xì xì hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã lăn quay xuống đất bạch tử cống thở hồng hộc hết không khí may mắn mà mình vượt qua đại nạn tam chú chồng lên đối với hắn mà nói là gánh nặng áp lực quá lớn huống chi đạo chú ban cuối cùng lại chính là chú thuật sát phạt mạnh nhất của mao sơn Mao Sơn sát quỷ chú. Vừa rồi kinh mạch của bạch tử Cống suýt chút nữa bị pháp lực trong cơ thể phá nát. Bất quá cũng may là mình vượt qua. Ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện